Tôi muốn tặng các bạn một món quà bằng những lời nói của mình. Giá trị của những lời nói tốt đẹp là không thể đo lường. Còn giá trị của món quà vật chất thì luôn có giới hạn. Nếu bạn tặng một món quà vật chất cho bạn bè của mình, thì họ có thể sử dụng nó cho đến khi rách nát hoặc hư hỏng. Điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một ngày nào đó. nhưng lợi ích của lời nói thì không cùng một lời nói một tư tưởng nhỏ bé nhất cũng sẽ được một người biết trân trọng những lời hay ý đẹp ghi nhớ và suy ngẫm nhiều lần và rồi quan điểm và tư tưởng của người đó sẽ dần dần thay đổi khi anh trưởng thành lên thì cuộc đời anh cũng sẽ thay đổi ngày một tớt đẹp hơn nếu một tư tưởng thiết thực và lợi ích được áp dụng và thực hành trong thực tế của cuộc sống nó sẽ mang lại những lợi ích vô hạn vô cùng to lớn cá nhân tôi cũng đã rút tỉa được nhiều tư tưởng và kiến thức từ trong sách vở và từ việc suy tư về chúng nghiền ngẫm tư duy nhiều lần và cố gắng đem ra áp dụng nhờ vậy tôi đã đạt được những tuổi giác sâu sắc ở nhiều từng mức khác nhau. đó là lý do vì sao tôi thường có được sự hài lòng thỏa mãn sâu sắc khi đọc qua thậm chí chỉ là một hoặc hai dòng chữ thực sự có ý nghĩa. tôi cảm thấy sung sướng thỏa mãn với những tư tưởng cao đẹp như thể chúng là những viên đá quý ruby nhỏ bé vậy. vì vậy tôi muốn dùng Những lời hay ý đẹp để làm những món quà kiến thức tặng tất cả các bạn Bài Pháp này được dựa trên sườn của một bài thơ thật hay về Pháp Sách tôi thường chọn đọc nói chung là những sách về triết học Những chủ đề mang tính tư duy hoặc những thứ có liên quan đến Phật Pháp Dựa trên những gì tôi đã học hỏi, thu thập được từ sách vở Tôi tư duy về chúng và đánh giá các sự kiện đã được viết đi, viết lại nhiều lần trong sách vở, so sánh chúng với những kiến thức của bản thân và rồi đem ra thử nghiệm trong thực tế cuộc đời tôi. Tôi muốn khuyến khích các bạn cũng nên làm như vậy. Tất cả những cái tôi có thể làm được làm nói cho bạn biết, còn việc có thực hiện hay không trên thực tế là tùy thuộc vào chính bản Bởi vì bài pháp này ở dưới thể một bài thơ nên ngôn từ rất ngắn gọn Nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng rộng lớn và sâu sắc Những bài kể Katha được Đức Phật thốt ra về cơ bản là những bài thơ Một số câu kể trong ngôn ngữ Pali. mang ý nghĩa hết sức sâu sắc. Chẳng hạn, apamado amatang padang có nghĩa là không phóng dật, không sao lãng, buông lung là bất tử. Nói cách khác là nhân đưa đến niết bàn. Không phóng dật là bất tử. Nói cách khác là nhân đưa đến niết bàn. Những từ rất ngắn ngủi nhưng bạn có thể mở rộng ý nghĩa của nó ra xa đến mức mà sự thông minh và trí tuệ của bạn có thể làm được. Tôi đã cố gắng để hiểu được ý nghĩa của những từ này trong biết bao nhiêu năm trời. Pamado Machuno Padang Nghĩa là sao lãng phóng giật, sẽ dẫn đến cái chết. Những từ này mang một ý nghĩa thật sâu sắc. Apamado, amatang padang, paramado, macchuno padang. Ngôn từ của bài kể Bali này thì có hạn, nhưng nghĩa của nó thì rất mênh mông vô hạn. Nghĩa của nó là không phóng dật dẫn đến bất tử, phóng dật dẫn đến tử vong, vòng sanh tử luân hồi. Tôi đã phải mất bao nhiêu năm trời để cố gắng thấu suốt ý nghĩa của nó. Và hiểu được những từ này Apamata Nabiyanti Ye Pammata Yathamata Nghĩa của hai câu này là Người không phóng dật sẽ không bao giờ chết Kẻ thất niệm thì sống cũng như đã chết rồi Nếu bạn đã sống một cách thật chánh niệm trong một thời gian dài khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng sống một cách phóng dật, không chánh niệm, tự biết mình quả là một cuộc sống vô vị và khô cứng. Những người không có chánh niệm không thể cảm nhận được sự sống động của cuộc đời một cách thực sự. Khi bạn đã thực sự bắt đầu sống miên mật cùng chánh niệm, thì càng chánh niệm, bạn sẽ càng hiểu được ý nghĩa của những lời tôi nói. ở trong đạo phật nếu chỉ dừng lại ở văn tuệ sutamaya panya kiến thức sách vở và tư tuệ chintamaya panya hiểu biết do tư duy suy ngẫm thì chưa đủ trước kia tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu thật nhiều về phật pháp thông qua những kiến thức tổng quát và tư duy tri thức của mình Nhưng khi tôi bắt đầu hành thiền và nhìn nhận mọi sự từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, thì tôi mới nhận ra được khoảng cách giữa văn tuệ, tư tuệ với tu tuệ, Phawana Mayapanya, trí tuệ phát sinh từ kinh nghiệm thực sự xa vời đến mức nào. Bạn không thể nào hiểu được ý nghĩa của danh Nama và sắc Rupa Qua Sát vợ chỉ khi bạn đã gia công tinh tấn trong thiền tập thông sau khi chánh niệm sati và định tâm samadhi của bạn đã chín mùi bạn mới nhận ra được bản chất của danh và sắc khi đó chính là tuệ phân biệt danh sắc nama rupa rồi khi niệm và định trở nên mạnh mẽ hơn nữa bạn sẽ nhận ra được quan hệ nhân quả giữa dân và sắc đó là tuệ phân biệt nhân duyên tuệ giác này còn vi tế và sâu sắc hơn nếu bạn tiếp tục phát triển tuệ giác này bạn sẽ đạt được tuệ thẩm xác sự hiểu biết sâu sắc về ba đặc tướng vô thường khổ vô ngã anicca dukkha anatta đến trình độ này chánh niệm đơn thuần và sự quán chiếu bằng tư duy suy nghiệm có thể vẫn còn đang xen trộn lẫn với nhau khi tuổi quán Vipassana nyanā tuổi minh sát đã chín mùi thì không còn tư duy nữa chỉ có kinh nghiệm trực tiếp về sanh diệt Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng Vô thường là cái bạn không bao giờ có thể diễn tả Cho bất cứ người nào hiểu được Mọi thứ đều là vô thường Mọi sự đều sanh và diệt ngay tức thì Cái câu mà mọi người vẫn hay nói đó Chẳng qua là những hiểu biết Về mặt tri thức của họ mà thôi Còn bản chất của thực tại chân đế Luôn nằm ngoài phạm vi của ngôn từ Khi bạn chấp hai tay lại với nhau, chúng đùng nhau và bạn cảm giác được nóng, mềm và sự chuyển động. Không có cách nào để diễn tả cảm giác này thành ngôn từ được. Bạn chỉ có thể biết được các cảm giác này khi bạn thực sự xúc chạm và cảm nhận chúng. Và trong sự xúc chạm này, tôi muốn các bạn nhận ra rằng, Chỉ có các cảm giác nóng, mềm, sự chuyển động Chỉ những tính chất này thôi Không phải bàn tay Không có tôi Không hình thể Không dáng điều nào cả Bạn phải thực sự cố gắng thật nhiều Điều đó nằm ngoài ngôn từ Thậm chí ngay cả tầng tuệ giác cơ bản nhất Đơn giản nhất Cũng không thể diễn tả được bằng ngôn từ Để diễn tả nó Bạn phải giải thích bằng nhiều cách và sử dụng rất nhiều từ ngữ. Để hiểu được, người nghe cũng phải giải đoán được những từ ngữ đó đúng trong ngữ cảnh của nó. Đôi khi bạn phải dùng đến cả các ví dụ và ẩn dụ. Để diễn tả một điều nằm ngoài phạm vi của ngôn từ, phải cần rất nhiều đến sự giải thích bằng từ ngữ. bằng các lối nói ẩn dụ và ví dụ. Ở đây tác giả của bài kể này cũng dùng những ẩn dụ để diễn đạt những điều ông muốn nói. Tôi muốn các bạn hãy cố gắng hiểu những gì mà tác giả muốn nói ở đây. Hãy cố gắng ghi nhớ trong tâm và suy nghĩ, tư duy về nó theo cách riêng của bạn. Tôi sẽ giảng chi tiết khi đi qua từng đoạn cụ thể của bài kể nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chuyển tải được toàn bộ ý nghĩa mà tác giả muốn chuyển đến các bạn thực ra cuối cùng tôi cũng không phải là một người mà cái gì cũng biết tôi muốn các bạn hãy mở rộng nó ra và sử dụng cách tư duy logic của chính bạn